Các bạn đang nghe truyện trên website, cốc, đa, chấm, nét, chương 85, 85, mưu tính 6. Giọng nói của ninh dạ vang lên như bóng ma bay lượng, ngài đã nói với ngươi rồi, nhật sát ảnh ảo, ngươi vẫn không biết sai. Xoạt, đao quang bùng lên sau gáy lệ bách đao. Lệ bách đao còn muốn chống cự nhưng vô số đất đá từ ninh dạ ưới đất leo lên bám lấy hắn. Thời điểm này quái vật thiên cơ đã giúp toàn lực thi triển pháp thuộc trói buộc, khóa chặt hắn lại. Đao quang bùng lên, đầu ngươi văng ra, máu tươi phun ra như suối. Đầu lệ bách đao xoay tròn trên không trung, ánh mắt trợn trừng. Chết không nhắm mắt. Phù! Rốt cuộc cũng xong rồi. Nhìn lệ bách đao ngã xuống, ninh dạ cũng thở vào một tiếng. Quả nhiên tên này rất khó đối phó, để giết hắn, ninh dạ đã dùng hết mọi thủ đoạn của bản thân cái đầu nho nhỏ của thiên cơ nhô lên từ dưới đất có vẻ khá ngựa ngùng. lẽ do ta vô dụng không giúp được gì nhiều. xét theo tu vi cảnh giới thì thật ra công lực của thiên cơ cao hơn ninh dạ nhiều. theo lý hắn mới là chủ lực. nhưng sự thật là trận chiến này ninh dạ mới là chủ lực, thiên cơ chỉ là người phụ trợ. ninh dạ cũng không trách nói, ở đây không phải lỗi của ngươi. tuy ngươi có cảnh giới hoa luân nhưng lại thiếu thủ đoạn tương ứng với cảnh giới này. nhưng đừng vội. Ta sẽ dạy ngươi từ từ. Ngươi ngoan ngoãn học tập là bù đắp được khuyết điểm thôi. Vâng. Thiên cơ vui mừng. Lúc này đã giết được lệ bách đao. Ninh dạ nói. Ê được rồi. Tiến hành bước tiếp theo thôi. Trời còn chưa sáng. Lạc cầu chân đã nhận được tin. Đi tới bên giết ai ẩn đình nhỏ. Thấy đã có người vây quanh thi thể. Không cho lại gần. Tên thủ hạ tên Tây Giang tới bên cạnh lạc cầu chân. Ở người chết là lệ bách đao. Bị người ta chém nát thi thể, cái chết rất thê thảm, có lẽ là trả thù. Lạc cầu chân đi về phía thi thể, trước khi ra được chân tướng thì đừng suy đoán linh tinh, đến giờ còn chưa hiểu đạo lý này à. Giọng điệu của hắn không nặng nhưng lời lẽ nghiêm khắc, Tây Giang cúi đầu không dám lên tiếng. Lạc cầu chân đã đi tới trước thi thể lệ bắt đao. Thi thể lệ bắt đao bị chất đống trên một tảng đá, đầu, cánh tay, thân thể, bắp đùi đều bị cắt ra, xếp lại với nhau nhìn như một thi thể xếp lại. Ra tay tà nhẫn đến vậy, chẳng trách Tây Giang lại có suy đoán như thế. Lạc cầu chân lại khác, hắn chú ý tới thương thế trên người lệ bách đau hơn. Có dấu vết của đòn tấn công bằng pháp thuật, cao nhất là pháp phù thất phẩm. Khi còn sống đã khổ chiến, chân nguyên cạn kiệt, hoa luân sụp đổ, có thể thấy thực lực của đối phương mạnh hơn hắn một chút nhưng không quá nhiều. Không đúng, có lẽ thực lực đối thủ không mạnh bằng hắn. Tinh nguyên cạn kiệt, trước khi chết tiểu tử này đã phong lưu khoái hoạt một hồi, e là đối thủ cố ý chọn thời cơ này cho người đi kiểm tra một chút. trước khi chết hắn đã đến kỹ viện nào, tức là hung thủ có cảnh giới hoa luân sơ kỳ. tây giang hỏi có khả năng này? lạc cầu chân nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, Đợt cây cối xung quanh bị chặt sạch, mặt đất có dấu vết của sóng chấn động, pháp lực còn sót lại, ít nhất đã dùng pháp thuộc hệ một và hệ thổ. Ồ! Lạc cầu chân đột nhiên nhớ tới hoè Âm Sơn. Lúc đó đám người Lý Quy Linh cũng chết như vậy, cây cối xung quanh bị chặt sạch, không để lại dấu vết gì. Từ thủ pháp này rất có thể là cũng một người. Nhưng thực lực lại kiếm đúng. Người ở hoè Âm Sơn có thực lực không quá tàn tượng trung kỳ, nhưng người giết lệ bách đao, cho dù lệ bách đao tiêu hao quá độ, ít nhất cũng phải cảnh giới hoa luân mới làm được. Trừ phi đối phương còn thủ đoạn nào mà hắn không biết. Lạc cầu chân quan sát tỉ mỉ, đột nhiên nhận ra tuy mọi dấu vết ở đây đều bị phá hủy nhưng vẫn còn một thứ không biến mất. Đó chính là tảng đá đặt thi thể của lệ bách đao. Lạc cầu chân đi tới kiểm tra, vừa dùng pháp thuật điều tra vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, kề tảng đá này được chuyển từ bên ngoài tới, sao lại phải chuyển một tảng đá tới, lạc cầu chân đột nhiên nhớ ra sự kiện quái vật lúc trước, trong lòng bỗng có cảm giác báo động, kề không được. Âm. Uhm. Tảng đá lớn đột nhiên nổ tung. Mảnh đá vỡ như lưỡi đao sắc cuốn trọn lấy người lạc cầu chân. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không ngờ thân thể lạc cầu chân lại từ thực chuyển thành hư. Đây là âm dương luân chuyển pháp của hắc Bạch Thần Cung, Phản Hư Linh Thể Thuật. Mưa đá kinh khủng xuyên qua cơ thể hắn, đánh lên vài đệ tử giám sát đường khác, khiến suối máu ngập trời BNR. Ngay thời khắc lạc cầu chân cho rằng mình đã thoát được một kiếp, lại thấy trong thi thể tan tác của lệ bách đao cũng có một đống máu BNR. Máu đen Thủy triều đen khiến máu huyết thối rửa đã nhấn chìm lạc cầu chân. Các bạn đang nghe truyện trên website net.